các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không tin mày cứ tới đây ở thử. Lâm kể những cái chuyện lạ mà mình đã gặp lại cho Tuấn nghe. Nhưng đối phương lần nữa đã lại ngắt lời. Thôi thôi thôi thôi thôi, không nhiều lời. Nếu mày muốn số cũng được, chỉ cần trả lại cho tao 5 triệu mà tao đã đưa cho mày lúc sáng ấy, trả xong muốn đi đâu thì. Ờ, chứ bảo tao tao. Lâm cứng họng bởi đúng là số tiền này, cậu làm sao mà có thể chi trả được nữa. Hơn vậy Đống đồ trang trí cũng đã ngốn hơn một nửa số tiền của cậu mất rồi. Tuấn có vẻ cũng không có muốn làm căng. Anh ta bắt đầu hạ giọng của mình xuống. Thôi thôi nào, thời buổi này rồi, có ma cỏ gì nữa chứ? Mày đã nhận lời giúp tao rồi cơ mà. Giờ mày nói vậy, tao, tao biết phải làm sao đây. Vậy khi nào mày định dẫn người ta đến xem nhà thế? Ừ, thì cũng sắp rồi. Do đang đợi người ta thủ xếp công việc rồi bay ra đây. Họ ở tận chống nam cơ mà. Ôi trời ơi, Lâm thở dài, không còn nói thêm điều gì nữa mà cúp máy luôn. Cậu ngồi thư người ra, bật hết tất cả các đèn ở trong phòng, hy vọng nỗi sợ sẽ nhanh chóng qua đi. Thức như vậy đến chừng nửa giờ đồng hồ thì cơn buồn ngủ cũng đã kéo tới. Lâm cảm thấy hai mắt của mình nặng trĩu như thể sắp giấu lại với nhau vậy. Tất nhiên, chỉ gượng thêm được một lúc nữa thì Lâm cũng chìm vào trong giấc ngủ một cách nhanh chóng. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, nó dường như không đủ để đánh thức được Lâm. Tuy nhiên trong vô thức, cậu vẫn nhận ra được. Tiếng gõ lúc này đã lớn hơn, Lâm giật mình, cậu mở mắt ra, đèn đom đóm ở trong phòng đã tắt hết. Thoáng một chút hoang mang, Lâm nhíu mày. Ai đấy? Vừa hỏi, Lâm vừa giật lùi lại về phía vách tường, bởi cậu biết trong nhà này chỉ có một mình mình mà thôi. Vậy thì người đang gõ cửa là ai đây? Rất có thể là một thứ kinh dị gì đó. Khức khốc. Không được mở cửa, có chết cũng không mở cửa. Lâm thầm dụ, nhưng có lẽ nó sẽ không thể trở thành hiện thực, bởi chẳng cần Lâm tác động, cánh cửa phòng cứ như thế mà từ từ mở hé ra và tất nhiên, điều cậu sợ nhất đã xuất hiện, một cái bóng người đứng ngay ở giữa ngoài cửa, gọi là cái bóng, bởi nó cứ mờ mờ ảo ảo như một làn khói. Và có hình người. Chứ không rõ ràng. À, à, ai đấy? Lâm lắp bắp hỏi. Hai tay nắm lại thành nắm đấm như để phòng thủ. Và cũng chỉ kịp thốt ra tới đây. Cậu đã thấy cái bóng đó bước thẳng tới chỗ của mình. Không. Phải gọi là bay mới đúng. Bởi nó di chuyển với một tốc độ hết sức đáng sợ. <cười> Theo phản xạ. Lâm hét lên đầy kinh hãi. Tiếng thét cũng là làm cho cậu bừng tỉnh. Lâm đã nhận ra mình vẫn đang nằm ở trên giường, trong cái căn phòng tràn ngập ánh sáng và cánh cửa thì đang khóa trái lại. Cậu thở hổn hển, đưa tay lên vỗ vỗ trán của mình rơi thở phì phò. Trời đất, mình mình bị gì thế này? Mồ hôi trên trán của Lâm đã vã ra như tắm rồi. Cậu cũng chẳng muốn rời khỏi giường để đi rửa ráy vào lúc này. Đưa mắt nhìn lên trên chiếc đồng hồ ở trên tường, hiện giờ đã là hơn 3 giờ sáng. Ngủ lại nữa thì cũng không dám Thế nên, Lâm đã đánh thức luôn. Vừa rồi hai mắt của cậu như dính chặt vào cánh cửa phòng. Nó vẫn đang được khóa, nhưng cảm giác lúc này trong giấc mơ rõ ràng là tớn nỗi, làm cho cậu phải bị ám ảnh. Cũng may, đến hơn 5 giờ sáng thì mặt trời cũng đã bắt đầu lên, kéo theo tâm trạng của Lâm dần dần ổn định đôi chút. Cậu thở dài. "Ôi, thôi kệ đi. Mình chỉ còn ở đây có bao lâu nữa đâu." Dáng cho nó xong rồi lấy tiền của Tuấn là được rồi Coi như đánh đổi một chút vậy Lời tự nhủ của bản thân này Không có quá nhiều tác dụng lắm Nhưng nhìn chung Nó cũng giúp cho Lâm Có thể tiếp tục được công việc Cậu bước xuống dưới giường Bắt đầu dự định trang trí lại căn nhà cửa của mình Và rồi Sự kinh hãi chừng mới vừa hôm qua thôi Thì đã bất ngờ lại tiếp tục được khơi gợi lại Bởi Lâm như đã chết lặng đi Chỉ trông thấy đống đồ trang trí của mình Đã bị ném vứt lung tung khắp nơi Ở trong phòng khách Giờ thì không còn gì có thể giải thích Hay là chấn an được nữa Cánh cửa nhà hiện còn đang khóa trái Và lại chẳng hề có thứ đồ gì Bị lộn xộn Nên tất nhiên không phải là ăn trộm rồi Lâm nhớ rất rõ Hôm qua sau khi mua đồ xong Anh nhét chúng vào giấy hộp của bộ bàn ghế Thậm chí tối qua trước khi lên lầu ngủ Lâm đã chẳng hề thấy cái cảnh tượng này Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, làm cho cậu rùng mình. Chỉ mất chưa đến 5 giây để Lâm có thể đưa ra cho Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net